Đôi mắt xinh đẹp của La Thiên nhấp nháy, lúc này cũng có điểm tin tưởng, thế nhưng nàng không thể nào tưởng tượng được chàng cảnh lúc đó, vì vậy lại nói, thực sự có thể đánh nát cả một gian phòng. Ốp hay sao? Thiên niên kia gật đầu khẳng định, La Tường cũng gật đầu theo, La Thiên nghiên đầu nhìn về khối đá lớn xa xa, coi như là trưởng lão lợi hại nhất trong gia tộc cũng không thể nào phá nát được khối đá lớn dày nửa trưởng kia. Mà gian phòng ốc thì lớn gấp mấy lần tảng đá kia đây La thiến thực sự không tưởng tượng ra Đúng lúc này Từ trong trấn có một vị trung niên nhân đi ra Chính là trưởng lão quản gia La Khánh Sinh Người này vừa mới đến Mấy vị thiếu niên La ra đều nhanh chóng nghênh tiếp Vị quản gia này cứ cách một đoạn thời gian lại tới nói chuyện với bọn họ Những thiếu niên này coi như được lợi không nhỏ Khánh Sinh trưởng lão Tường sư Vinh nói hắn tận mắt nhìn thấy một tu sĩ chỉ dựa vào lực lượng của bản thân mình mà tiêu diệt được toàn bộ long hổ môn, hơn nữa còn đánh nát cả một gian phòng. Úc lớn, đúng thực như vậy chăng? La Thiến vừa tiến lên nghênh tiếp vừa hỏi. Trung niên nhân mỉm cười, bút cái đầu nhỏ bé của La Thiến, nhìn nhãn thần tò tò của nàng nói, đương nhiên là thực, đánh nát một gian phòng. ốc lớn đối với những tu luyện giả trong tu luyện giới không phải là bản lĩnh gì to tát. La Thiên không tự chủ được thầm hít một ngụm lương khí. Điều này mà không không được coi như lợi hại. Vậy thì lợi hại hơn nữa sẽ như thế nào? Chẳng phải là bổ nát cả ngọn núi hay sao? Nghĩ vậy La Thiên vô thức liếc mắt nhìn toàn bộ ngọn núi xung quanh. Những ngọn núi nguy Nga hùng vĩ này có thể chỉ dùng pháp lực là có thể phán nát hay sao? Trung Niên Nhân nói tiếp Chúng ta trong mắt tu luyện giới chỉ là giang hồ nhân gian mà thôi. Cấp độ phi thường thấp, la ra chúng ta so với những giang hồ nghĩa sĩ thì lợi hại hơn một ít, đã thuộc về gia tộc tu luyện. Mục tiêu lớn nhất trước mắt của gia tộc chúng ta chính là chân chính bước chân vào tu luyện giới. Tu luyện Trên mặt trung niên nhân cũng lộ ra một tia chờ mong nói, tu luyện giới chân chính ngay bên cạnh chúng ta, chỉ là những tu luyện giả này quá mức cường đại. Nếu như bọn họ không muốn để cho chúng ta biết thì chúng ta không thể nào biết được họ ở phương nào. Ví dụ như tiềm long viện kia. Thật lâu trước đây có người nói tiềm long viện ở ngay phụ cận thôn chấn chúng ta. Thế nhưng hơn 10 thế hệ la ra. Tìm gần nghìn năm vẫn không thể nào tìm được tiềm long viện rốt cuộc là ở chỗ nào. phảng phất giống như không hề tồn tại. La Thiến bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó. Lôi cánh tay La Thiên nói. Ai? không phải là mấy hôm trước ngươi nhìn thấy một tu sĩ diệt long hổ môn sao ngươi nhanh nhanh đuổi kịp người ta vừa lúc tìm được vị trí cụ thể của tiềm long viện vẻ mặt la tường bất đắc dĩ trung niên nhân bất đắc dĩ cười cười nói tốc độ của tu luyện giả không phải chúng ta có thể so sánh được trước mắt liền xuất hiện cách đó vài dặm la thiến lại một lần nữa phát huy sức tưởng tượng của chính mình tưởng được thấy chính mình trong nháy mắt đã di chuyển được vài dặm Chỉ cần từ nơi này tới thôn chấn là đã đủ rồi, nói gì thì nói đoạn khoảng cách này mới chỉ có trăm trượng mà thôi. Ngay lúc La Thiến nhìn sang chỗ trống trải gần đó, bỗng nhiên một đạo tự ảnh lóe lên, một thanh niên mặc tử bào không hề dự báo xuất hiện. La Thiến cho rằng trình mình hoa mắt, dùng sức rụi rụi, thanh niên mặc tử bào vẫn đang ở chỗ đó, hơn nữa còn rằng co với hai trung nhiên nhân khác. Lúc này những thiếu niên bên cạnh La Thiến và cả trung niên nhân đều nhìn thấy một màn như vậy. Bất quá bọn họ còn chưa kịp phản Ứng thì một cổ uy áp vô hình đẩy bọn họ tránh ra xa. Trung niên nhân dùng hết sức bú tí mẹ mới làm cho mấy thanh niên kia thuận lợi lui ra xa mà không bị thương tổn. Khi bọn họ dừng lại được thì ba người đang rằng co với nhau đã đến gần ngoài nghìn trượng. Lúc này những thiếu niên la gia và trung niên nhân đều lộ vẻ kinh khủng. Cố lực lượng vô hình vừa mới xuất hiện kia rõ ràng chính là khí nguyên do ba người kia tản mắt ra. Chỉ dựa vào khí nguyên đã đủ đẩy bọn họ vào chỗ chết. Đây là lực lượng kinh khủng tới cỡ nào? Bọn họ là tu luyện giả. La thiến hưng phấn nói. Rốt cuộc thì nàng cũng đã nhìn thấy tu luyện giả chân chính rồi. Trung niên nhân cũng tràn đầy vẻ mơ hồ kinh ngạc. Ba tu luyện giả có thể phi hành này chỉ dựa vào khí thế tỏa ra thôi đã đủ cường đại hơn bất cứ tu luyện giả nào khác hắn từng gặp qua. Thậm chí là so với lão tổ thiên nhai tử mà la ra cung phụng còn lợi hại hơn rất nhiều. Trung niên nhân tuy rằng không dễ dò xét được tu vi của ba người. Thế nhưng hắn có một loại trực giác. Ba người này phi thường nguy hiểm. Thanh niên mặc tử bào tự nhiên không cần phải nói. Chính là lâm khiếu đường. Mà hai trung niên nhân còn lại chính là hai viện thủ tiềm long viện, mục bách thông và hình hướng thiên. Đột nhiên, không gian kịch liệt rung động, mục bách thông phóng ra mấy trăm thanh phi kiếm vàng óng ánh trong nháy mắt. Hình hướng thiên thì lắc mình huyễn hóa ra hơn một nghìn tàn ảnh giống như thiên quân vạn mà áp bách thanh niên mặc tử bào. Trung niên nhân hoảng hốt, liều mạng giả kéo mấy người thiếu niên lần thứ hai chạy về phía núi cao. La thiến lúc này đã hoàn toàn mất đi tinh thần. Đôi con mắt ngây thơ nhìn chằm chằm vào ba người không trước mắt, đây chính là những tu luyện giả chân chính hay sao? Nghi vấn của La Thiến còn chưa hoàn toàn hình thành trong đầu, chỉ thấy người thanh niên mặc tử bào kia vung tay lên, mấy đạo tử mang bắn ra ngoài. Hai bên phát sinh ba chạm kịch liệt với nhau, toàn bộ mặt đất xuất hiện hiện tượng nứt nẻ ngang dọc, sóng khí thỉnh thoảng phát tán ra giống như những lưỡi đao sắc bén nhất. Cây cối đất đá xung quanh chẳng chịt những vết chặt chém, phương viên trăm giảm đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng, rất nhiều kết trận phòng ngự trong trấn nhỏ chưa từng mở ra hiện tại đều bị ép mở. Ngay khi trung niên nhân liều mạng lôi mấy thiếu niên la ra chạy lên núi, đến khi đã tiếp cận đỉnh núi thì bỗng nhiên một đạo tử quang thật lớn bắn tới. Trung niên nhân hoảng hốt, đạo tử mang kia ước chừng hơn 10 trượng, tốc độ cực nhanh, căn bản không phải hắn có thể né tránh được. Trên thực tế tại thời điểm trung niên nhân nhìn thấy đạo tử mang kia thì đạo tử mang đã đánh bật hắn và mấy thiếu niên la ra ra xa. Tiếng ba chạm ầm ầm truyền đi, hai chân của trung niên nhân và mấy thiếu niên kịch liệt run rẩy toàn bộ ngọn núi chấn động mạnh mẽ. Ngọn núi cao chừng hai trượng cư nhiên bị chém thành hai nửa, loại lực lượng hủy thiên diệt địa như thế này làm cho trong lòng mấy thiếu niên la ra sinh ra sự sợ hãi thật sâu trong linh hồn. Đại tiên, bọn họ là đại tiên Trung niên nhân có chút không ổn định Tâm thần lẩm bẩm nói Sống vài chục năm qua Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tu luyện giả lợi hại tới như vậy Uy lực này đã vượt qua tưởng tượng của hắn Căn bản không nên tồn tại trên thế giới này Nhìn ngọn núi bị tách làm đôi Con người của La Thiến trợn tròn vo Một số chuyện trước đó không tin tưởng Giờ khắc này nàng đã hoàn toàn tin Vất quá đúng lúc này độ nghiêng của ngọn núi lại một lần nữa phát sinh biến đổi, trung niên nhân và mấy thiếu niên la ra không thể nào khống chế được thân thể của chính mình, trực tiếp từ trên cao hơn nghìn trượng rơi xuống. La thiến và mấy thiếu niên trong không trung la lên hoảng sợ, trung niên nhân thì hiện rõ vẻ mặt thống khổ, cái chết kiểu này đến quá mức đột ngột, quá không thể tưởng tượng được. Ngay khi mấy thiếu niên cho rằng chính mình phải chết không cần nghi ngờ thì một bàn tay to màu tử kim bỗng nhiên xuất hiện bắt lấy toàn bộ bọn bỏ nâng lên. Trung niên nhân cũng vừa lúc rơi vào lòng bàn tay. Bàn to to lớn chậm rãi đưa mấy thiếu niên và trung niên nhân hạ xuống dưới mặt đất an toàn. Sau đó biến mất không thấy. Trung niên nhân vừa mới hạ xuống dưới đất, vội vàng quay về phía ba người quỳ xuống, dập đầu mấy cái nói, đa tạ đại tiên, đa tạ đại tiên. Lúc này ba người xa xa đã dừng tay lại, ba người mới chỉ so đấu trong thời gian một phần tư nén hương, nhưng đã đủ làm cho toàn bộ địa hình xung quanh phát sinh biến đổi hoàn toàn, thậm chí phòng. Ốc bên trong thị trấn cũng bị đổ sập không ít, lâm khiếu đường, mục bách thông và hình hướng thiên đối mặt nhìn nhau, ba người đồng thời ngửa mặt lên trời cười ha ha, ha ha ha ha. Tiếng cười này chấn động mạnh mẽ làm cho lộ tai của trung niên nhân và mấy thiếu niên như muốn nứt ra. Ý nghĩ mơ hồ. Lâm huynh, không nghĩ tới trăm năm không thấy. Tu Vi lần thứ hai đột phá. Cho dù là hai người chúng ta liên thủ cũng chưa chắc đã là đối thủ. Mục bách thông cười nói. Đâu đâu, hai vị khiêm nhường rồi. Lâm mũ may mắn đánh bình thủ với hai vị mà thôi. Lâm khiếu đường thản nhiên nói. Hai tay chắp sau lưng. Ngoài miệng thì nói như vậy thế nhưng trong mắt lại lóe lên thái độ ngạo nghễ. Lâm huynh không nên khiêm tốn, chỉ sợ Tu Vi hiện tại đã đạt tới địa vương giai đỉnh phong, thậm chí nửa bước vào đế giai, đây chính là cảnh giới giới này mấy nghìn năm chưa hề xuất hiện qua." Hình hướng thiên khen ngợi nói. "Ha ha, có tới đế giai hay không, Lâm mỗ cũng không rõ lắm, hôm tay tìm đến hai vị cũng là muốn ấn chứng một chút." Thế nhưng trong cơ thể Lâm mũ vẫn là nguyên linh như cũ, chưa hề phát sinh biến hóa nào khác. Có thể thấy vẫn còn cách đế giai một bước, hoặc có thể là tại giới này không thể nào ngưng tụ được linh thân. Lâm khiếu đừng tiếc hận nói. Thần sắc mục bách thông biến đổi nói. Hôm nay Lâm huynh đến viện ta chỉ là vì muốn luận bản với hai người chúng ta hay sao? Trên mặt Lâm khiếu đừng vẫn hiện vẻ tiêu ý như có như không nói. Ha ha. Cái gì cũng không thể nào thoát khỏi pháp nhà án mục huynh. Mục đích của Lâm Mổ tới đây hôm nay chủ yếu là đòi lại nguyên linh ấn ký của Lâm Uyển Nhi và Triển Thanh Nhu. Lời này vừa nói ra làm cho sắc mặt của Mục Bách Thông và hình hướng thiên có chút không được tốt lắm. Bất quá hai người không hề phát tác. Thực lực của Lâm Khiếu Đừng ngày hôm nay đã đủ làm cho bọn họ sinh ra kiêng kỵ rất lớn. Lâm Khiếu Đừng nhìn thấy hai người không nói lời nào, nói tiếp. tiến vào tiềm long nguyên thiên viện đều phải lưu lại nguyên linh ấn ký quy định này thực sự không hợp lý nha bất quá nếu đã là quy củ của quý viện thì lâm mộ không tiện tay nhúng vào bất quá nguyên linh ấn ký của hai nàng thì lâm mộ nhất định phải mang đi lâm uyển nhi và triển thanh nhu còn chưa thoát ly khỏi viện ta chỉ sợ nguyên linh ấn ký không thể nào giao cho lâm huynh được hình hướng thiên trầm trọng nói ha ha Hai nàng đã hơn 100 năm không hề bước vào quý viện một bước, càng không có lòng trở lại, quý viện giữ lấy không tha, tựa hồ có chút quá ép buộc, ngự khí lâm khiếu đừng có hơi chút biến hóa nói. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com, chương 5722, chuẩn bị nguyên linh ấn ký cũng không phải là cái gì đó quá mức quan trọng, thứ này dùng để giám định vị trí. Vô luận là ngươi đang ở chỗ nào thì người có nguyên linh ấn ký đều biết được, thậm chí còn có thể đoán được ngươi đang làm cái gì, nói cách khác lúc nào cũng bị người khác giám thị. Linh nguyên ấn ký và năm đó lâm khiếu đừng lấy đi hồn nguyên của triển thanh nhu không hề giống nhau, đó chỉ là một thứ có thể đánh dấu mà thôi. Mà hồn nguyên thì hoàn toàn khác biệt, một khi có trong tay hồn nguyên của tu luyện giả nào đó. Như vậy sinh tử của người này đã không còn nằm trong tay chính mình nữa mà là do người có hồn nguyên trong tay nắm giữ. Tuy rằng Linh Nguyên Ấn Ký không phải quá mức quan trọng, thế nhưng đối với Lâm Khiếu Đường thì lại là bắt buộc. Năm đó tại Đại Lục Phong Ma, ấn tượng của hắn đối với tiềm long viện cực thấp. Lâm vinh nói thế là ý gì? Lẽ nào nói đệ tử viện ta lưu lại hay là đi cần có ngươi tới quyết định hay sao? Ngự khí mục bách thông có chút không tốt nói, ánh mắt lâm khiếu đừng hơi ngưng tụ nói, những người khác lâm mộ không xen vào, thế nhưng chuyện của Uyển Nhi và Triển Thanh Nhu thì lâm mộ nhất định phải quản. Ngự khí của lâm khiếu đừng cực kỳ kiên định, thần sắc còn lộ ra một tia chiến ý, làm cho hai người mục bách thông và hình hướng thiên phải lạnh xương sống. Vừa mới đánh một trận, kỳ thực đã là đợt giao thủ thứ hy. Trước đó trong tiềm long viện đã từng đánh một hồi, đồng thời hai bên không chiếm được cái gì tốt Bất quá mục bách thông và hình hướng thiên cũng mơ hồ cảm giác được lâm khiếu Đường vẫn chưa tung ra toàn lực Lúc này lâm khiếu Đường tạo ra cho hai người cảm giác giống như tu luyện giả thượng giới Nếu nói lâm khiếu Đường đã là đế giai, mục bách thông và hình hướng thiên tự nhiên không cách nào cảm ứng được Mà hiện tại rõ ràng chỉ duy trì tại mức địa vương giai đỉnh phong mà thôi. Thế nhưng khí nguyên của lâm khiếu đường cường đại tới biến thái, vượt qua xa hai người mục, hình, lâm khiếu đường thấy thần sắc hai người biến đổi bất định, nói tiếp, mục Đạo hiểu, hình Đạo hiểu, sau khi nam xuyên giới gặp phải kiếp nạn trăm năm trước. Dấu hiệu suy bại đã trở nên rõ ràng, nếu không phải có thiên hà tông phát triển mạnh thì nam xuyên giới sợ là càng lụn bại hơn. Tiềm long viện các ngươi tuy rằng không thuộc về nam xuyên giới, thế nhưng vẫn coi như hàng xóm. Hưng vong của nam xuyên giới đối với các ngươi rất quan trọng, nếu mọi người đã là hàng xóm, đối chọi với nhau ai cũng không có chỗ tốt. Nếu như xé rách ra mặt thì chỉ có kết cục lưỡng bại câu thương. nghe nói mấy tháng trước quý viện cùng với phái ta có vài hạng mục hợp tác khai thác nguyên quáng hai vị không muốn tiếp tục đào nữa chứ lời này vừa nói ra sắc mặt mục bách thông và hình hướng thiên khó coi không gì sánh được thế nhưng khí thế của hai người rõ ràng đã nhỏ đi không ít lâm huynh đây là uy hiếp sao hình hướng thiên âm trầm hỏi lâm khiếu đường mỉm cười không dám chỉ là nhắc nhở mà thôi Lâm huynh muốn có linh nguyên ấn ký của hai nữ không phải là không thể. Bất quá mục mũ nghe nói Lâm Vinh đang thực hiện đại kế phi thăng. Không biết có thể tiết lộ một ít tin tức về phi thăng hay không? Mục bách thông híp hai mắt lại hỏi. Ha ha, đâu có, chỉ cần quý viện giao ra linh nguyên ấn ký của Triển Thanh Nhu và Lâm Uyển nhi. Lâm mũ tự nhiên sẽ cho hai vị biết rõ mọi chi tiết. Lâm Mỗ một người phi thăng thượng giới quả thực rất cô độc. có bạn đi cùng cũng không tồi lâm khiếu đường sảng khoái nói mục bách thông và hình hướng thiên vừa nghe được lời này nhất thời hai mắt sáng ngời phi thăng đối với tu luyện giả như bọn họ mà nói hấp dẫn hơn rất nhiều so với bất cứ pháp bảo đan dược thần kỳ nào tiếp mục bách thông vung tay lên hai đạo quang mang bắn ra ngoài một lam một tím lâm khiếu đường thuận lợi tiếp nhận hai đạo quang mang liền rơi vào trong tay hơi phát nguyên thức dò xét Xác nhận không lầm lẫn, cười nói Hai vị ba năm sau tới thiên hà tông là được Đến lúc đó lâm mổ tự nhiên sẽ báo cho các vị một ít tin tức Tử quang trợt lóe lâm khiếu đừng đã bay đi Nhìn tử anh xa xa, trong mắt mục bách thông hiện lên một tia hoài nghi nói Hình sư đệ, ngươi có thể tin tưởng lời nói của ngươi này hay không? Sắc mặt hình hướng thiên lãnh đạm nói Tin hay không không phân biệt nhiều Tới hoàn cảnh như chúng ta cho dù bị lừa thì cũng phải chịu đựng, nhưng dù sao thì hắn cũng không dám, thực sự muốn xé rách mặt ai cũng không tốt đẹp, cho dù chúng ta không làm gì được hắn đi nữa nhưng có thể khai đau với môn nhân đệ tử khác của Thiên Hà Tông. Ha ha, hình sự đệ nói có lý, tới cảnh giới như chúng ta hiện tại, dù là ai đắc tội cũng không tốt đẹp gì, mục bách thông cười nói. Mấy ngày sau Lâm Khiếu Đừng liền trở lại Thiên Hà Tông, trước tiên thả nguyên linh ấn ký trở lại thân thể Uyển Nhi, mà Triển Thanh Nhu thì lại chưa xuất quan. Lâm Khiếu Đừng không muốn vào quấy giày, lập tức bắt đầu nghiên cứu bát bộ Thiên Long trận. Thời gian 2 năm cứ như vậy trôi đi, Lâm Khiếu Đừng nghiên cứu ngày đêm đã hoàn toàn nắm giữ được bộ kết trận lưu truyền lại từ thời viễn cổ này. Phối hợp với tám kiện luyện bảo sát thực có thể hình thành niên một không gian phong bế đặc biệt, hơn nữa lực phòng ngự mạnh mẽ hơn xa tưởng tượng, chỉ sợ là công kích của tu luyện giả thượng giới cũng có thể chống đối lại được. Trong lúc khởi động kết trận, tám kiện luyện bảo theo phương vị đặc thù huyền phù tại không trung chống đỡ một viên cháo thực chất hóa hình tròn đường kính ước chừng 5 trượng. Trên mặt viên cháo có tám đầu viễn long ảnh màu sắc khác nhau liên tục du động chung quanh. Đặc điểm lớn nhất của trận pháp này chính là có thể di động Đồng thời trận tâm sẽ không bị dao động Lâm khiếu đừng lại một thân một mình đi đại lục phong ma một chuyến Trải qua hơn 3 tháng cuối cùng cũng tìm được một lỗ hỏng không gian không lớn không nhỏ Lại thêm thời gian 3 tháng để cố định lỗ hỏng không gian này không cho di động tới vị trí quá xa Sau đó nhanh chóng quay trở lại kỳ đông Sau trận hạo kiếp hơn 100 năm qua Hiện tại rất ít người nguyện ý tiến vào đại lục phong ma nửa bước Ở đây thực sự quá mức quỷ dị Huống hồ trùng ma trong đó nhiều tới không đếm nổi Hơi có chút không cẩn thận liền gặp kết cục chết mất xác Bởi vậy cho dù trong đại lục phong ma ẩn giấu vô số bảo tàng Nhưng vẫn để cho tu luyện giả trùn bước Ngay cả lâm khiếu đường tìm được lỗ hổng không gian Cũng không phải là thuận buồn xuôi gió Trong quá trình tìm kiếm đã gặp phải không ít trùng ma cao cấp, nếu như chỉ một hai đầu đối với hắn không có bao nhiêu uy hiếp, nhưng số lượng trùng ma quả thực không đếm xuể Cũng may tu vi của Lâm Khiếu Đường hiện tại đã đặt tơi cực hạn địa vương giai nửa bước đế dai, tất cả các yêu vật giới này không thể nào sinh ra uy hiếp chí mạng đối với hắn. Làm xong tất cả, các công tác cần thiết chuẩn bị cho phi thăng đều đã hoàn thành. Bất quá Lâm Khiếu đường cũng không dự định lập tức tổ chức phi thăng, dù sao thì chính mình vừa mới xuất quan không lâu, Tu Vi hiện tại chưa được củng cố vững chắc. Thứ hai nữa là Tam Nữ còn đang bế quan như cũ, chưa hề xuất quan. Thứ ba Lâm Khiếu đường còn dự định dừng lại tại giới này một đoạn thời gian, hưởng thụ chút thời gian cuối cùng, có thể lại đi Đại Lục Minh Tây một chuyến cũng không chừng. Cũng cố tu vi không cần phải bế quan khổ cực như vậy, chỉ cần mỗi ngày chăm chỉ điều tức là được, cộng thêm dùng một ít đan được. Những điều này đối với Lâm Khiếu Đường hiện tại mà nói, đều là chuyện đơn giản cực điểm. Năm thứ ba, hai vị viện thủ tiềm long viện tới bái phòng Thiên Hà Tông, cùng với Lâm Khiếu Đường nói chuyện tới hơn nửa ngày. Hai người này tự nhiên không đủ sức uy hiếp tới Lâm Khiếu Đường. Thế nhưng hắn vẫn phải lo lắng cho Thiên Hà Tông, một khi chính mình phi thăng, tiềm long viện tại tới trả thù thì Thiên Hà Tông lúc đó chưa chắc đã là đối thủ, dù sao thì khi Lâm Khiếu Đừng phi thăng sẽ mang theo không ít lực lượng trung kiên. Bởi vậy Lâm Khiếu Đừng không hề giấu giếm hai người mục bách thông và hình hướng Thiên cái gì mà cũng không cần phải giấu giếm. Cho dù nói cho bọn họ hết toàn bộ thì bọn họ có phi thăng thành công được hay không còn phải xem tạo hóa của chính mình. Về phần chuyện bát bộ thiên long trận, Lâm Khiếu Đừng không định nói ra. Trong vòng 10 năm, Hồ Mỹ Nhi và Nạp Lan U liên tục xuất quan, tu vi của hai nàng đều có bước tiến bộ nhảy vọt. Ngoài tự bản thân các nàng tương đối khắc khổ, thì tự nhiên không thể không kể tới sự giúp đỡ của Lâm Khiếu Đừng và Tông Phái. Nhưng mà... Triển Thanh Nhu vẫn chậm chạp chưa xuất quan, vì thế Lâm Khiếu Đường từng ba lần tiến vào trong động phủ Triển Thanh Nhu bế quan tìm kiếm, không hề phát hiện ra điều gì khác thường nhưng cảm thấy rất kỳ quái. Dựa theo thiên phú của Triển Thanh Nhu, hẳn là không tới mức tốn thời gian như vậy, luận về tư chất thì Triển Thanh Nhu cao nhất trong mấy thiếu nữ bên cạnh Lâm Khiếu Đường. Bất quá ba lần Lâm Khiếu Đường tìm Triển Thanh Nhu vẫn chưa thâm nhập vào sâu thăm dò. Chỉ là đơn giản tìm tòi xác nhận người không có vấn đề gì là được. Khi lâm khiếu đường tiến vào lần thứ tư, rốt cuộc phát hiện ra có điều không thích hợp. Dựa theo lạc trần tử tính toán thời gian, Triển Thanh Nhu đã gần bế quan tròn 90 năm, đây đã coi như thời gian bế quan tương đối nhiều rồi. Bình thường chỉ có trùng quan đột phá giai vị mới dùng nhiều thời gian hơn một chút, còn để đề cao cảnh giới thì chỉ tầm 10 năm 30 năm là được. Hoặc là thất bại hoặc là thành công, nhưng thời gian sẽ không quá dài, 90 năm một giáp rưỡi, coi như lâm khiếu đừng cũng chỉ dùng thời gian dài như vậy trùng kích giai vị tiếp theo mà thôi. Triển thanh nhu tuy rằng trước đó đạt tới địa vương giai sơ kỳ, nhưng tuyệt đối không có khả năng vượt giai nhiều lắm đề cao một cảnh giới, thậm chí là hai cảnh giới cũng chưa chắc không thể. Lâm khiếu đừng đúng yên trước cửa động phủ, nguyên thức phát ra xâm nhập vào bên trong. Lúc này đã hoàn toàn thâm nhập vào, chỉ chốc lát tiền thăm dò được Triển Thanh Nhu đang ngồi trên bồ đoàn bế quan. Lâm Khiếu đừng không dừng lại, tiếp tục thâm nhập sau hơn, nguyên thức hoàn toàn tiến vào trong cơ thể Triển Thanh Nhu. Đầu tiên cảm giác không có gì dị thường, Lâm Khiếu đừng nhướng mày, nhất thời cả kinh toát mồ hôi lạnh. Lâm Khiếu đừng mở mắt ra, tử quang trợt lóe mạnh mẽ tiến vào trong động phủ, phá hủy toàn bộ cơ quan kết trận cản đường. Vừa vào chỗ sâu nhất động phủ, lâm khiếu đừng lập tức đưa khí nguyên vào trong cơ thể triển thanh nhu. Cô nàng này đã tu luyện tẩu hòa nhập ma, cũng may dùng bí thuật tự phong. Ấn chính mình, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, lâm khiếu đừng kiểm tra cẩn thận đã phát hiện ra nguyên nhân tẩu hòa nhập ma. Là do triển thanh nhu quá mức nóng lòng cầu thành, địa vương giai trung kỳ còn chưa vững chắc đã vội vã trùng quan địa vương giai hậu kỳ, dục tốc bất đạt, dẫn tới vi cờ chinh hờ mình không thể khống chế được nên tẩu hòa nhập ma. Lâm khiếu đừng thầm tự trách chính mình sơ ý, trước đó rất yên tâm với nữ tử này, không nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy, thực có điểm ngoài dự liệu. Lấy lý giải của lâm khiếu đừng về triển thanh nhu... Tính cách của nữ tử này cực kỳ trầm ổn, không vội vã, ai ngờ nàng lại làm một chuyện lỗ mãng tới như vậy. Cũng may tu vi của Lâm Khiếu Đường hôm nay rất cao, ổn định nhập ma chi hỏa trong cơ thể nữ tử này coi như nắm chắc rất lớn. Hơn nữa độc linh hiện tại đã hoàn toàn ổn định được, bản lĩnh hấp thu các loại độc nguyên cũng tăng mạnh. Hơn nữa độc linh thân dung hợp tam đại thần thông, dung hồn yêu hỏa tự nhiên không cần phải nói. Thiểm điện màu vàng từ lúc đầu không có bao nhiêu hỏa hầu tới bây giờ càng lúc càng kiên cố kết hợp với độc nguyên. Mấy tháng sau, Triển Thanh Nhu rốt cuộc khôi phục lại ý thức. Đầu tiên mở mắt ra nhìn thấy Lâm khiếu đường bên cạnh, không hề có chút vẻ kinh ngạc nào. tựa hồ đã dự liệu từ lâu. Đa tả Lâm đại ca xuất thủ cứu giúp. Trong mắt Triển Thanh Nhu có chút rung động nhẹ giọng nói. Ngươi làm như vậy thực sự quá mức nguy hiểm rồi. Ngươi xác định ta nhất định xuất hiện sao? Bạn nhất ta không phát hiện ra thì không phải tự mình tìm đường chết. Lâm khiếu đừng trách mắng nói. Khuôn mặt tái nhợt nhỏ nhắn của triển thanh nhu tràn đầy vẻ thản nhiên như có như không. Ôn nhu nói, thanh nhu tin tưởng vững chắc lâm đại ca sẽ phát hiện ra. Được rồi, không cần nói nữa, củng cố khí nguyên cho tốt. Tuy rằng đã vượt qua được nguy hiểm. Thế nhưng khí nguyên của ngươi vẫn rời rạc như cũ. Ta tiếp tục trợ giúp ngươi trùng quan đột phá địa vương giai hậu kỳ. Thần sắc lâm khiếu đường lãnh đạm nói. Trên mặt triển thanh nhu nhất thời vui vẻ. Nhưng rất nhanh phát hiện ra thái độ của mình có chút rõ ràng. Trên mặt nhất thời đỏ lên. Không dám trực tiếp nhìn vào mắt lâm khiếu đường. Lập tức nhắm mắt lại. Song tu không phải là lần đầu tiên lâm khiếu đường thực hiện. Tự nhiên quen việc dễ làm, mà chính mình cũng có thể củng cố khí nguyên, tiếp tục tiêu hóa ma khí hấp thụ trên người triển thanh nhu trước đó. Cứ như vậy thời gian 10 năm trôi qua, chuyện được phát tại trang web audio mới com chương 573, tiểu kết cục, cuối triển thanh nhu cảm giác toàn thân vô cùng sảng khoái. Khí nguyên vững chắc không gì sánh được, nguyên linh cũng thực chất hóa hơn so với trước kia rất nhiều. Nguyên lực càng mãnh liệt, địa vương giai hậu kỳ, đây là cảnh giới mà Triển Thanh Nhu không dám mơ tưởng tới, thế nhưng hôm nay nàng đã đạt được rồi, nàng rất rõ ràng, có thể đạt tới cảnh giới này, nàng hoàn toàn là người nam nhân bên cạnh ban tặng, nếu như không phải hắn kéo mình lại từ bờ vực tàu hòa nhập ma. Lại tiêu hao một ít thực nguyên trợ giúp chính mình trùng quan thì cho dù bản thân có tiêu tốn 300 năm đi nữa cũng không nhất định có thể đạt được địa vương giai hậu kỳ. Đây là một phần đại lễ, đại lễ không thể hồi báo đối với bất cứ tu luyện giả nào. Triển thanh nhu chậm rãi mở hai mắt, vẻ nhàn nhạt trong mắt dần dần trở nên mông lung. Đúng vậy, nàng thích người nam nhân bên cạnh này, từ khi hắn cứu nàng tại tù ma cốc năm đó. Hình ảnh người nam nhân mặc tử bào đã không thể nào phai nhòa trong tâm trí của nàng, chỉ là triển thanh nhu thế nào cũng không nghĩ tới, nam nhân đó dĩ nhiên lại là thanh mai trúc mãi trong miệng hảo tỷ tỷ của nàng, thế giới thực sự quá mức nhỏ bé rồi. Triển than nhu chăm chú nhìn khuôn mặt không tính quá mức anh Tuấn nhưng lại rất trong sáng kia, trong vẻ kiên nghỉ ẩn dấu nét nghiền ngẫm lẫn tà ác. Triển thanh nhu đã không còn nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu lâm khiếu đừng cứu chính mình nữa rồi, mà mỗi một lần đều làm cho lòng nàng càng trở nên vững chắc hơn. Cứ như vậy, triển thanh nhu chăm chú nhìn khuôn mặt kia thật lâu, mà chủ nhân khuôn mặt đó rốt cuộc từ trong trạng thái điều tức mở hai mắt. Lâm khiếu đừng vừa mở mắt liền thấy triển thanh nhu không kiêng nể gì nhìn chính mình, hơn nữa trong ánh mắt lại có điểm không thể tự không chế được. tựa hồ như phá tan cản trở gì đó. Thanh nhu, ngươi, lâm khiếu đừng muốn mở miệng nói cái gì thì bị một ngón tay ngọc che lại. Chủ nhân của ngón tay ngọc lắc đầu ý bảo không nói. Sắc mặt triển thanh nhu ửng đỏ. Sau đó cởi chiếc áo trên người, chỉ nhẹ nhàng kéo xuống. Y phục rời khỏi thân thể, cởi nội y càng đơn giản không gì sánh được. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở. Một thân thể hoàn mỹ làm người khác hít thở không thông xuất hiện trước mắt Lâm Khiếu Đường, đôi song phong cao vút ngạo nhân, chiếc eo thon mượt mà trơn nhẵn Lâm Khiếu Đường thoáng có chút kinh ngạc nhìn Triển Thanh Nhu, hiển nhiên không ngờ tới đối phương lại hành động như vậy. Bất quá hiện tại tâm trí của Lâm Khiếu Đường đã cực kỳ vững chắc, tự nhiên không đến mức thất thổ. Lâm Đại ca, để thiếp thân hầu hạ ngươi một lần, khi Triển Thanh Nhu nói ra những lời này. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như mặt trời, hầu như có thể chảy nước tới nơi, thế nhưng thanh âm vô cùng kiên định. Lâm khiếu đừng không cử tuyệt, mà cũng không có lý do gì để cử tuyệt. Trên thực tế, khi tu vi ngày càng cao, lòng chiếm hiểu theo đó càng lúc càng lớn, giả tâm cũng như vậy, điểm này nam tu thể hiện rõ ràng hơn nữ tu rất nhiều. Nếu nói Lâm Khiếu Đừng không có một điểm ý tứ nào với Triển Thanh Nhu hiển nhiên là giả bộ lạnh lùng. Triển Thanh Nhu chính là tuyệt sắc mỹ tu. Tại giới này tuyệt đối hiếm có. Coi như trong mấy người bên cạnh Lâm Khiếu Đừng cũng có thể xếp đầu. Hơn nữa nàng có một phong cách riêng biệt đặc thù. Trên người tỏa ra vẻ tươi mát thanh nhã. Kẻ khác muốn học cũng không thể nào học được. Triển Thanh Nhu thanh nhã ngày xưa hiện tại mạnh mẽ nhào vào lòng Lâm Khiếu đường Đôi môi đỏ mọng nhỏ bé mở ra, áp vào môi lâm khiếu đường nặng đề hôn xuống. Tỉnh lược 9.000 chữ hình ảnh hương diễm, hòa hợp. Sự kết hợp tinh thần thần kỳ trong giấc vu sơn người bình thường không thể nào thể hội được. Tu luyện giả trong lúc giao hòa tuy rằng không khác biệt quá nhiều so với phàm nhân, thế nhưng trên phương diện thời gian, phương diện phương thức phương pháp lại hơn kém rất nhiều. Khi triển thanh nhu và lâm khiếu đường đồng thời xuất qua, triển Thanh Nhu đỏ bừng mặt, mang vẻ ngọt ngào, cực kỳ dịu ngoan đi theo sau lâm khiếu đường. Một ngày này, trong khiếu linh phủ náo nhiệt phi phàm, mấy thiếu nữ đã góp mặt đầy đủ. Thanh Nhu, ngươi rốt cuộc xuất quan rồi. Thanh Nhu, mặt của ngươi sao lại hồng như vậy? Thanh Nhu, tu vi của ngươi. Thanh Nhu, có phải là lão đại khi dễ ngươi rồi? Khi Triển Thanh Nhu sau hơn 100 năm lần đầu tiên đứng bên cạnh các tỷ muội chỉ nghe thấy tiếng díu ra díu rít không ngừng. Trong các nàng, người có tu vi cao nhất chính là Triển Thanh Nhu, đạt tới địa vương giai hậu kỳ. Thứ nhì là Tân Tây Á, địa vương giai Trung Kỳ Đỉnh Phong, Hồ Mỹ Nhi, Tiểu Lan, Tố Tố, Nạp Lan U, Thần Lộ Tiên Tử đều có tu vi địa vương giai Sơ Kỳ. Trong suy nghĩ của Lâm Khiếu Đừng thì các nàng đã tận lực rồi, hơn nữa kết quả so với mong muốn ban đầu của hắn còn tốt hơn. Đối với việc phi thăng, Lâm Khiếu Đừng không hề giấu giếm điều gì các nàng, tất cả mọi điều lợi hại trong đó đều nói ra hết, nguyện ý hay không đều có thể tự mình quyết định. Lâm Khiếu Đừng không hề ép buộc, dù sao thì vẫn có phiêu lưu nhất định, hơn nữa còn là phiêu lưu lấy tính mệnh làm tiền đặt cược Các nàng đều lựa chọn đi theo lâm khiếu đường, trên thực tế, các nàng đã quen với việc được lâm khiếu đường che chở, sinh hoạt trong dĩ vãng không thể nào so sánh được với ngày hôm nay, tu luyện giới quá nhiều chuyện người lờ ta gạt đã đủ để các nàng chán ghét, thậm chí ngay cả người rất thích nắm quyền lực, môn phái trong tay như tố tố cũng lựa chọn đi theo, quyền lực có giá trị mấy đồng tiền, không có tính mệnh thì mọi chuyện đều là không. Một khi tiến vào thượng giới, thỏ nguyên sẽ đề cao trên diện rộng, loại mê hoặc như thế nào dù là ai cũng không thể nào chịu đựng được. Tuy rằng tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng, thế nhưng Lâm Khiếu đừng không hề lập tức áp dụng hành động, quyết định ở lại tại giới này một đoạn thời gian nhất định. Đoạn thời gian này cũng không dài lắm, Lâm Khiếu đừng không để mấy nàng tu luyện trong đoạn thời gian này mà đều cùng nhau vân du xung quanh. Đương nhiên đây chỉ là biểu hiện ra bên ngoài, trên thực tế là tìm kiếm các loại cổ mộ, động phủ còn có các loại bảo địa đi lưu lại từ thời thượng cổ. Một khi tiến vào sẽ càn quét sạch sẽ, Lâm Khiếu đừng còn đi Đại lục Minh Tây một chuyến, nói lời từ biệt với các bằng hữu lần này thực sự là chân chính vĩnh biệt rồi. Bất quá Đại lục Minh Tây ngày hôm nay đã hoàn toàn thay đổi. Hiện tượng suy bại đã hoàn toàn lộ rõ không cần nghi ngờ, từ khi hai đại giáo hoàng trọng thương, giáo hội xuống dốc không phanh, lòng tin của các tín đồ đối với giáo hội cũng càng lúc càng kém, thậm chí sản sinh ra hoài nghi đối với tín ngưỡng. Hơn nửa hải thú nhất tộc không ngừng tấn công, còn có lực lượng xâm lược đến từ đại lục phương Đông Thần Bí, ngày Tây đại lục bị diệt đã không còn xa, Lâm Khiếu đừng nhìn thấy tất cả chỉ thản nhiên lắc đầu. Cũng may mấy người bạn tốt đều bình yên vô sự Lão ải nhân, tiểu báo nữ, mỹ nhân ngư đều có tu vi không cao lắm Thế nhưng thọ mệnh tương đối dài lâu Để tị nạn bọn họ đều tới lãnh địa hải tộc ở lại Về phía chu võ quốc Lâm khiếu đừng cũng quyết định đi một chuyến Chủ yếu là tới Dương Môn Ba tiểu hải tử trương nhạc nhạc hiện tại đã trở thành thanh niên Đồng thời đạt được một chút thành tích nho nhỏ Ba người đều thành công tiến vào sư giai, lâm khiếu đừng để lại cho bọn họ chỉ điểm có thể hưởng thụ cả đời, đồng thời lưu lại một ít đan được bí tịch chân quý. Trung Quy giải quyết xong một đoạn duyên phận cuối cùng, thiên du phường biết được lâm khiếu đừng xuất hiện lần thứ hai, còn định áp dụng thủ đoạn lưu lại bọn họ, thậm chí không tiếc chọn thủ đoạn cưỡng chế. Bất quá khi phu phụ thiên du nhìn thấy lâm khiếu đường, ý niệm mạnh mẽ lưu lại nhanh chóng tan biến triệt để Cứng không được mà mềm cũng không xong, vân du tiên tử trực tiếp để nữ nhi của mình dùng tới mỹ nhân kế. Đáng tiếc, bên người lâm khiếu đường mỹ nữ như mây, chữ tân tuy cũng là mỹ nữ hiếm có. Chỉ tiếc lâm khiếu đường không phải là loại người lạm tình, không có hứng thú chính là không có hứng thú. Cho dù ngươi mê hoặc thế nào cũng vô dụng. chữ tân nghĩ đến dùng thuốc thế nhưng tu vi của lâm khiếu đường hiện tại thực sự quá mức kinh khủng làm cho nàng không dám động thủ vạn nhất chọc giận đối phương dốc hết lửa giận chút lên đầu thiên du phường vậy thì nhất định sẽ gặp một hồi tai nạn trước nay chưa từng có cuối cùng thiên du phường đành phải buông tha vị con rể được chỉ định trước này lâm khiếu đường còn hỏi thăm tin tức về vụ thái đấu Có người nói đệ nhất cao thủ chu võ quốc đã thất tung hơn 30 năm, không ai biết hắn đi nơi nào, cho dù là thái vũ môn cũng không biết, nói chung giống như bốc hơi hết hoàn toàn không có tung tích, cùng với người này còn có tạo linh tử thất tung. Lâm khiếu đừng đại khái đoán được hai người này đi nơi nào, hơn phân nửa chính là tiến vào lỗ hổng không gian, về phần thành công phi thăng thượng giới hay không thì không ai biết được. Trong đoạn thời gian này, tu vi của thiên kiều lão nhân không có đột phá, không tránh khỏi tòa hóa, lạc trần tử cũng từ hình dạng trung niên nhân chuyển biến thành lão già. Bốn người thủy linh trong đoạn thời gian này được kỳ áo chỉ điểm, tu vi đột nhiên tăng mạnh, trở thành nhóm người nổi bật trong một đời môn nhân đệ tử thiên Hà Tông, tại toàn bộ kỳ đông đại lục cũng coi như là nhân vật đỉnh phong. Nhưng tổng thể mà nói, Dấu hiệu suy bại của giới này Đang dần dần hiển lộ rõ ràng hơn Lâm khiếu đường đối với điều này Hoàn toàn bất lực Dù sao thì cũng là lực lượng bị diện Cho dù là tu luyện giả thượng giới Cũng không thể nào lay động được Huống chi hắn vẫn như cũ Chỉ dừng lại tại vị trí Tu luyện giả hạ giới mà thôi Thời gian một giam trôi qua rất nhanh Những chuyện nên làm lâm khiếu đường Đều đã hoàn thành Nên bàn giao đã bàn giao lại Rốt cuộc cũng tới ngày phi thăng Lâm khiếu đừng không hề kinh động nhiều người, chỉ là nói với lạc trần tử tất cả, sau đó mang theo mấy nữ cùng nhau thông qua truyền tống trận tiến vào đại lục phong ma. Lỗ hỏng không gian mà lâm khiếu đừng cố định trước kia không di chuyển quá xa. Khi mấy nữ nhìn thấy lỗ hỏng không gian, không biết vì sao, sâu trong linh hồn sinh ra một loại cảm giác sợ hãi không thể ức chế được. Lỗ hỏng không gian này cũng không lớn lắm. Đường kính chỉ khoảng năm trượng mà thôi Hơn nữa không ngừng rung động tựa hồ như bên trong có vật gì đó muốn giải rủa thoát ra Đáng tiếc Ngoài nhìn thấy bên trong lóe lên hồ quang màu vàng Và một loại gì đó tương đối giống cơn lốc Còn lại không thể phân định cái ý khác Không gian phi thường hỗn loạn Không hề có bất cứ kết cấu nào Sau khi bố trí bát bộ thiên long trận xong Lâm Khiếu đừng nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn mấy nữ một chút rồi nói. Hiện tại hối hận vẫn còn kịp, muốn rời khỏi thì tự động bước ra. Cho dù không có ta, ở giới này các nàng có thể thoải mái tiêu giao rồi. Người có thể bức ép được các ngươi nàng không nhiều lắm. Huống hồ còn có một siêu cấp đại tông phái như thiên hà tông sau lưng. Hoàn toàn không cần phải buồn phiền vì chuyện không sống tốt. Dứt lời Lâm Khiếu đừng lặng lặng chờ đợi một hồi. Không có người nào lựa chọn bước ra. Tuy rằng trên mặt mấy nữ đều hiện ra vẻ e ngại. Nhưng trung quy không ai di động nửa tấc. Lựa chọn như thế nào trong lòng các nàng đã sớm rõ ràng. Đều đã há quyết tâm. Cơ duyên phi thăng. Toàn bộ tu luyện giới nghìn năm qua giống như lông phượng sừng lân. Không có bao nhiêu tu luyện giả có hơi hội thử một lần. Tỷ lệ phi thường thấp. Mấy nữ cũng không còn là thiếu nữ hơn 10 tuổi. Đều là người từng trải. lăn lộn tu luyện giới mấy trăm năm tự nhiên biết được cơ hội như thế này phải nắm thật chặt cho dù thất bại thì cũng có sao ở lại giới này chắn chắn không chạy thoát được cái chết chỉ là sớm hay muộn mà thôi nếu không có người nào rời khỏi vậy thì hiện tại không còn đường thối lui nữa rồi tiếng nói của lâm khiếu đừng vừa dứt một tay ôm chặt thân thể của uyển nhi tay kia chợt lóe tử quang Tám kiện luyện bảo kết thành bát bộ thiên long trận, nhất thời hình thành quang tráo bao quanh lâm khiếu đừng và mấy nữ. Lâm khiếu đừng khẽ động nguyên niệm, quang tráo co rút lại, tiến vào trong lỗ hổng không gian. Hết chuyện audio mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, like fanpage chuyện hay, và luôn truy cập website -mới com Nếu các bạn có yêu thích bộ chuyện nào,